Yên như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Hôm nay Yên như thân mời các bạn Nghe tiếp chương 22 của tiểu thuyết Vương Triều sụp đổ Được cử làm lưu thủ kinh sư Kiến đức đại vương nghiện bị mất cha Vừa được lên ngôi vua Giảng hoàng lại mất thêm người mẹ Vậy là chỉ trong ít tháng Nhà vua mất cả cha lẫn mẹ Tuy nhiên Nhà vua cũng không còn thời giờ để đau buồn nữa, bởi triều đình có bao nhiêu việc phải bàn và phải làm. Mặc dù nhà vua chẳng biết bàn gì và làm gì, nhưng vẫn bị đám cận thần luôn luôn quấy nhiễu. Lúc họ bảo: "Bệ hạ, phải phê vào chiếu này." Lúc lại bảo: "Bệ hạ, phải nói điều này." Ngoài những điều bực bội nho nhỏ, nhà vua nghiệm ra rằng Mình có nhiều quyền lực quá Tới mất cho ai sống thì được sống Bắt ai chết thì phải chết Và muốn gì lập tức có ngay Trung Quy chỉ tại cái ghế ngồi Ý nhà vua muốn nói cái ngai vàng Vua lại được Thượng Hoàng Nghệ Tông Đem công chúa Thục Mỹ làm một trang tùy sắc gả cho Thục Mỹ được lập ngay làm Hoàng hậu Triều Đình Bàng nên cử người sang cáo phó với nước Minh, nhân việc duệ tông mất, bằng cái mãi về việc báo tang như thế nào, cuối cùng mọi người đều nhất tâm nên nói, vua đi tuần ngoài biên giới bị chết đuối. Nhân đây, quan tư đồ Trần Nguyên Đáng xin nhà vua cử người cao nhã có tài biện bác sắc sảo, có bản lĩnh kiên cường, lại phải biết cả tiếng nói của người Minh nữa, để không chỉ làm việc nghi lễ, mà còn phải dò tìm thêm ý tứ người Minh đối với nước ta. Trần Nguyên Đáng bày tỏ thêm, cứ theo như ý thần, thì các đời vua Trung Quốc không một đời nào là không có ý đồ thôn tính Đại việc. mưu mô ấy có thực hiện được hay không, con tùy thuộc vào thế của họ và lực của ta, song lúc này không thế là lúc họ không dòm ngó. Theo sướng xuất của nguyên đáng, triều đình bằng tính mãi cuối cùng mới cử được trung thư thị lan kim tri thẩm hình viện sự ngự sử trung táng thám hoa lan trần đình thâm đi sứ nhà mình. Lại nói về ngự câu vương húc bị bắt ở chiêm thành, ta còn nhớ. Ngự câu Vương Húc là con của Thượng Hoàng Nghệ Tông Đã phối duyên cùng công chúa Tuyên Huy Là con của vua Duệ Tông mới được một năm trước đây Phó mã Đại Vương Húc Theo vua cha đi chinh phạt chiêm thành Duệ Tông bị chết trận Còn vương bị bắt làm tù binh Xin có chú thích Nghệ Tông là con thứ 11 của Minh Tông Là anh ruột của Duệ Tông Năm trước Duệ Tông gả con gái cho Vương Húc năm nay nghệ tông lại gả con gái cho giản hoàng vậy là anh em ruột gả con lẫn cho nhau việc chỉ lấy người trong họ là tiền lệ của nhà trần từ đời trần thái tông hết chú thích sau buổi lễ hiến phù chế bồng nga không nhận không giết vương húc mà còn đem con gái yêu là công chúa indra pantura gả cho vương húc không thể nào hiểu được ý tứ của người chim Vương không vui song cũng không dám tỏ ra buồn chán Vì sợ vật lòng người chim Do biết tâm trạng vương hút Chế bồng Nga cho triệu hút vào cung Vương hút dù đã bị bắt Vẫn cứ tự cho mình là con của Vua của một nước lớn Trước sau rồi chế bồng Nga Cũng phải trả về Đại Việt Cho nên trong bụng vẫn có ý Không phục vua chim Từ lâu đài nơi vương húc ở tới cung điện vua chim chỉ cách một đoạn quanh sườn núi. Người ta đưa tới cho vương một con ngựa bạch cao to, bồm rũ dài nôm như những tua ngù của đám quan võ Trên lưng ngựa đặt bộ yên cương vàng, nạm hồng ngọc, bích ngọc đến hoa cả mắt. Viên nội giám cởi con ngựa sắc huyền dẫn vương húc vào cung. Từ xa, đã nôm thấy ngọn tháp cao trên nóc điện. Nhỏ, đẹp như chiếc vương miện của vua chim Khi tới gần, vương hút bị choáng ngợp bởi màu vàng chói lọi của cả cung điện tỏa ra Chàng có cảm giác như cả một núi vàng được chạm trổ tinh vi Vương hút đã từng được vào điện sông Quế và cung Cảnh Linh Tưởng đó là cung điện huy hoàng nhất trên cõi thế Song chàng đã nhầm Chính cung điện của vua chim mới là kỳ quan của con người phía ngoài cung điện không biết cơ mang nào là tượng được tạc hẳn vào tường viên cận thần chỉ cho chàng ba thoa tượng tạc vào ba phía trên đỉnh nóc điện đó là thần sáng tạo brahma thần bảo tồn vishnu và thần biến hóa Shiva viên cận thần nói thêm đây là các vị tối linh thần của bà là môn giáo chúng tôi cũng như phật Di Đà Tam Tôn Thể hiện quá khứ Hiện tại vị lai của tôn giáo các ông Dưới các tượng kia Là tượng các nữ thần múa Nữ thần thổi sáo Đánh trống, đánh trũng trẻ Sát lớp chân tường Lại có các thần đầu người mình rắn Đầu người mình voi Đầu người mình sư tử Hoặc đầu người mình chim Nếu như hai lớp tượng trên làm bằng vàng Thì lớp cuối cùng được tạc bằng đá ngọc Nhưng dù tượng vàng hay tượng ngọc Đều có vẻ sống động dị thường Thần Apsara như đang múa Thần Garuda như đang bay Vương hút thất kinh về sự giàu có Và tài năng nghệ thuật của người chàm Chàng tự nhủ Thế mà bấy lâu nay Ta cứ tự phụ Có nhẽ dưới gầm trời này văn trường nghệ thuật và sự giàu có, hoa mây ta chỉ thua có Trung Quốc. Ai ngờ nước Kim Thành bé nhỏ ở mái phương xa tiết tóc này còn có phần hơn ta nhiều lắm. Ngay cả sức mạnh chinh chiến họ cũng hơn đất mình rồi. Vậy là đúng như lời các bậc cố lão nói, ngoài trời còn có nhiều trời nữa. Trong thâm tâm Vương Húc thật sự hoang mang hoảng sợ. Ngước lên thềm điện, vương húc đã thấy chế bồng Nga và các cận thần của nhà vua đang đón chờ. Khác với thềm rồng Đại Việt, chỉ leo qua chín bậc là tới nền điện rồi. Cung điện của vua chim cao vời vợi Vương đã đếm tới 72 bậc mà mới chỉ trông thấy đôi hia của chế bồng Nga. Chế bồng Nga bữa nay uy nghi như một vị thiên tướng. Đầu ông đội chiếc mũ Trụ vàng, toàn thân vận đồ trắng theo chim thần Garuda với loại chỉ bằng vàng. Hai bên cổ tay và nẹp quần đều theo hình rắn thần, còn hai bả vai là hai đầu con sư tử đang nhè răng nành. Nhà vua đeo thanh trường kiếm bên phía sườn trái, vỏ kiếm bằng vàng, chuôi kiếm nạm hồng ngọc ngang lưng thắt chiếc đai bằng vàng bản rộng tới một gang tay, chạm trổ rất tinh vi hình các giống chim, thú thiêm, chế bồng nga đi đôi hia đen theo những con rắn vàng quấn quýt Vừa chợt trông thấy mái đầu của hoàng tử Đại Việt nhô lên, chế bồng nga bước ra đón. Bằng cử chỉ nhẹ nhàng độ lượng, vua chim nắm lấy bàn tay trắng muốt và mềm mại như tay vũ nữ của vương húc, ông hơi cúi xuống Vì chế bồng Nga cao hơn Vương Húc Hỏi nhỏ Còn tà Có được khỏe không Viên thông dịch vừa nói lại điều đó Khiến Vương Húc đó bần cả hai tay Như một cậu bé mắc cỡ Và sự thật thì Vương cũng còn quá trẻ So với chế bồng Nga Chàng mới được hơn 18 tuổi Khi ở trong cung cấm Đưa các tùy tùng và các bậc sư phó tân bốc đủ vẻ, đủ điều Đến nỗi hoàng tử lúc nào cũng tưởng như mình là nhất thiên hạ Nay bị ném vào trần mạc Danh xưng đích thực là một viên bại tướng Một tên tù binh song sự tiếp rước và lòng ưu ái Mà quốc vương nước địch dành cho Khiến vương lúng túng, không biết ứng xử ra sao Quả thật vương không biết phải đáp chế bồng Nga thế nào về tuổi tác ông cũng ngang hoặc hơn tuổi vua cha bên đại việt song còn thể diện quốc gia biết tính sao bây giờ sực nhớ tới ngự sử trung tá đoàn như hài ở triều thượng phụ trần anh tông đi sứ chiêm thành vừa giữ được thể diện sứ giả vừa giữ được tình hòa hiếu giữa hai nước còn ta biết tính sao đây như đọc được những suy nghĩ thầm kín của vương húc Chế bồng Nga sai cẩn thận dẫn Hoàng tử Đại Việt đi thăm các nơi trong cung điện của Ngài, lại dẫn cả tới cung điện xưa kia Huyền Trân Công Chúa, tức Hoàng hậu Paramekvari đã từng ở. Người chim còn lưu giữ khá nhiều dấu tích của Huyền Trân, phần nhiều các đồ trang sức vẫn còn nguyên vẹn, lại có cả bút tích về mấy bài thơ tức sự của bà. Viết về tâm trạng khi phải rời Đại biệt sang chim Đáng giá nhất là bức tượng bán thân của bà bằng đá cẩm thạch Vương Hút đã từng nghe kể nhiều về Đức Điều Ngự Giác Hoàng Đệ nhất Tổ Thiền Phái Trúc Lâm Và việc người gả công chúa cho chế mân quốc vương Chìm Thành Nghĩ lại thời oanh liệt của non sông đất nước Vương như thấy mình có thêm sức mạnh Xong, Vương chưa biết phải trù liệu ra sao với việc vua chim ép gả công chúa cho chàng. Điều kỳ lạ là cho tới giờ này, Vương cũng chưa biết mặt công chúa như thế nào. Và có phải nàng đúng là con của quốc vương hay con của các vương thần hoặc con của tiện dân mà chế bồng Nga bạo nhận? Liệu ta tố chối từ có được không? Vương tự hỏi. Vừa lúc ấy chế bồng Nga lại xuất hiện Nhà vua nắm tay hoàng tử Đại Việt Rồi chỉ vào bức tượng huyền Trân Chắc con biết câu chuyện Về mối tình của hoàng hậu Parametvari với thương phụ của ta Vương húc cúi đầu đáp Tàu bệ hạ Chuyện đó đã được ghi vào Sử sách Đại Việt từ lâu Con có biết vì sao Có mối tình ý không? Chế bồng Nga lại hỏi Vương húc im lặng Phải rồi, con mới lớn Biết sao được các điều sâu chính đó Chế bồng Nga nói Đôi mắt ông mơ màng như nhớ lại Các sự việc đã trải lên trên 70 năm Con nên nhớ Con là con em một nước Mà Thượng Đế đã ban cho sức mạnh thần thánh Chỉ riêng việc trong vòng 3 năm mến. đánh bại hai cuộc xâm lăng của một đội quân có sức mạnh ngang trời đất của nhà Đại Do Nguyên, cũng đủ cho các nước dưới chợ gầm trời này kính trọng. Thực hiện. Một nước có sức mạnh như Đại Việt thời ấy, lại nằm kề sát với nước ta, liền núi liền biến với nước ta. Đại Việt nếu có bụng thôn tính nước ta, chắc không khó ấy vậy mà Đức Nhân Tông đã chủ động bắt một chiếc cầu hòa hiếu với Chàm Bà. Chính Ngài đem công chúa yêu của Ngài gả cho thương phụ ta, và Ngài ở thăm nước ta gần một năm trời, khuyên người Chàm Bà bao nhiêu điều bố ích trong việc hưng quốc an dân. Đức bà Huyền Trân, tức Hoàng hậu Baramekwari khi về làm dâu Chàm Bà, cũng góp nhiều công sức. Trí tuệ Để xây dựng nước Chàm Ba giàu mạnh Và cùng sống hòa hiếu với đại Việt. Gương mặt chế bồng Nga vẽ mơ màng Mắt ông chớp chớp Và như trong trẻo lại Ông nói với giọng núi tiếc Sông thật là bất hạnh cho nước ta Bởi người Chàm Ba không tin nhau Lại đi nghe theo sự suối dục của nhà Nguyên Và thế là người tôn thất chia lòng Rồi đầu đọc quốc vương mình Lại mưu toàn đưa cả Hoàng hậu Paramedvary Tức Đức bà Huyền Trân lên giảng thiêu May mà người bên Đại Việt lập mưu cứu được Quốc vương ta mất Đức nhân tông bên Đại Việt qua đời Chiếc cầu hòa hiếu tràm ba Đại Việt sụp đổ Rồi từ đấy hai nước bất hòa Thường là đại việc cứ vài năm một lần vinh hết cớ này đến cớ sát sang trách phạt nước ta. Có khi còn đưa cả quân sang hỏi tội. Nghe chế bồng Nga nói đến đoạn này vương húc buốt lạnh cả sống lưng. Chàng có cảm giác như chế bồng Nga sắp đưa chàng ra hỏi tội. Còn đang lúng túng với những suy nghĩ bé mọn chợt vương lại nghe thấy giọng chế bồng Nga thủ thị. Vậy này! nói theo gương hòa hiếu của đức nhân tông, ta muốn dựng lại nhịp cầu xưa đã đổ. vì vậy ta muốn gả gá con gái yêu của ta cho con. chẳng hay ý con thế nào? vương húc run sợ trong lòng không hề có ý nghĩ dám chống lại chế bồng nga, nhưng không hiểu sao chàng lại buộc nói: đội ơn bệ hạ, vương húc tôi đã có nội tướng rồi chế bồng nga, ngửa cổ cười sẵn sạc <cười> Hoàng tử Đại Việt thơ ngây quá ta biết con có vợ rồi cũng như xưa kia Đức vua Indrava Man của chúng ta đã có hoàng hậu Tapasi mà Đức nhân tông bên Đại Việt vẫn hài lòng cho công chúa về làm dâu nước Champa ông lại cười và vỗ vào vai vương húc nói tiếp Con <cười> không thấy các hoàng đế trùng hòa Ngoài chánh cung ra Còn hàng mấy chục bà phi Với cả mấy trăm mỹ nữ Luôn quấn quít theo hầu sau. Nói xong nhà vua dẫn cả đoàn vào nguyệt cung Để thăm công chúa Indra Pantura Nguyệt cung là lâu đài Chìm trong một khu vườn đầy kỳ hoa dị thảo Không khí như được ướp tẩm bởi hương thơm Và các sắc hoa cũng muôn màu Nào là bạch trà lung linh, các cánh trắng muốt như ngọc các bạn đang Nào hoa lê hé nụ trắng phao Nào máu đơn Úc đỏ, trắng vàng Từng lụm đang khoe sắc tỏa hương Nào mai vàng xòe cánh Và nữa là các loài hồng bạch, hồng nhung sắc thắm đỏ hồng nhung sắc tím đen rồi các loài cúc trắng đỏ vàng tím những hàng cây chắc bá tùng hương làm thành một vòng rộng bao quanh khu vườn tựa như đoàn lực sĩ giang tay bảo vệ lâu đài kỳ thú hơn cả là dòng suối trong vắt nhìn rõ những viên cùi trắng phau dưới đáy nước chảy lững lờ dòng suối chảy len lách cắt khu vườn thành nhiều mảnh Với những cạnh góc khác nhau Và các mảnh vườn ấy Lại được nối với nhau Bởi các cây cầu nho nhỏ cong tựa nửa vành trăng Lâu đài kiến trúc theo Một tháp tròn Cửa sổ trổ ra bốn mặt Nôm như một vị thần nghìn mắt Nền lâu đài được tôn cao Làm nổi lên vẻ đường bệ Nóc lâu đài Đắp một chóp nhọn như Chóp muỗng đầu năm mâu nhưng thật là một chiếc linh Nga bằng đá huyền, ống ánh. Vừa đặt chân lên thiềm Nguyệt Cung, mùi xạ hương và tiếng nhạc trầm cùng lúc ùa ra đón khách. Chế bồng Nga vẫn thân mật khóa tay Hoàng tử Đại Việt, thông thả bước vào Nguyệt Cung. Điều kỳ lạ là ánh sáng từ các khuôn cửa ném qua các kính che mờ ảo khiến khách có cảm giác như mình đang đi dạo dưới ánh trăng xanh qua tiền sảnh, bày đủ thứ trái cây trên các mâm vàng chạm trổ đặt nơi đầu các pho tượng vũ nữ bằng cẩm thạch, như đang niềm nở mời chào. Nhà vua dẫn khách vào đại sảnh, đúng lúc điệu múa hoan ca vừa kết thúc, kèn trống im bặt chỉ nghe thuần một tiếng nhạc rung. Các vũ nữ mình trần, Đầu đội mũ bằng vàng như mũ của nữ thần múa Apsara Bụng thắt dây lưng vàng, chạm trổ Hai cổ tay bó bằng chiếc vòng rộng bản Hình các cánh sen bằng vàng, điểm thêm một chùm nhạt Hai cổ chân đeo các vòng vàng gắn nhạt Các vũ nữ đều mặc váy dài chạm góp màu trắng, mờ ảo như màu trăng Các bầy vũ nữ đều rung rẩy đôi tay, uốn éo đôi chân Hàng trăm chiếc nhạc đều rung lên một nhịp khiến ta có cảm giác chính các vũ nữ cũng là một thứ nhạc khí. Chế bồng Nga đến vừa lúc kết thúc điều vũ. Các vũ nữ cúi chào rồi lui vào hậu điện. Mới thoáng nhìn nhan sắc các vũ nữ, vương hút đã mê mẩn. Chàng tưởng mình đang lạc vào thế giới của các nàng tiên. Vừa lúc ấy, một thiếu nữ mặc hoa da phấn, Bước ra đứng trước chế bóng Nga, nàng cất tiếng chào và sụp lại. Chế bóng Nga cúi xuống đỡ công chúa lên, khẽ nói lời an ủi. <cười> ôi con gái yêu của ta, trà miếng lễ cho con. Công chúa đẹp lòng lẫy. Các thứ vàng đeo ngọc giác của nàng tỏa hào quang, hay hào quang phát ra từ đôi mắt nàng khiến vương hút choáng ngợp. Chàng như người từ trong hầm tối bước ra ánh sáng mặt trời Chàng không tin ở mắt mình nữa Và tự nhủ Có nhẽ nào Ta lại được gặp tiên ngay nơi hạ giới Vừa lúc chế bồng Nga nắm một tay vương húc Và một tay công chúa Ông nói Indra Pantura Đây là hoàng tử Đại Việt Vị hôn phu của con Con chào chàng và cảm ơn cha đi Xong, ông đặt hai bàn tay của đôi trẻ úp vào nhau Công chúa khẽ cúi chào vương hút Nàng ý tứ nhìn thật nhanh sắc diện hoàng tử Người mà vua cha bảo đó là vị hôn phu của nàng Đoạn nàng quỳ lạy vua cha và nói Con cảm ơn vương phụ Ý của người là ý của thần Shiva Nói vậy, nhưng trong lòng công chúa rất hoang mang Nàng chưa hiểu gì về chàng hoàng tử kia và cả đất nước mà vua cha nói đó, với nàng cũng xa vời vời, không biết thân phận rồi sẽ ra sao. song không thể có chuyện không tuân phục thánh chỉ, bởi xưa nay ai trái ý chế bồng Nga thì người ấy không còn hiện hữu nữa dù người ấy có là con của Ngài, thì cũng thế thôi. Tất cả những suy tư thầm kín của công chúa Indra Pantura và chàng hoàng tử Đại Việt kia, Chế Bồng Nga, đều đọc được qua ánh mắt và gương mặt họ. Thật ra, với tuổi trẻ thì thần thái và sắc diện của họ tựa như một cuốn tâm trạng thật lục của chính họ đang mở ngõ cho mọi người cùng đọc. Chế Bồng Nga vỗ nhẹ vào bả vai vườn Húc nói, Con gái Ta Vì hôn thề của con đó, con có chấp thuận không? Vương hốt mặt đỏ lừng, chàng ấp úng điều gì đó không ai nghe rõ. Nhưng vị quốc vương Tram Ba cũng không cần biết chàng nói gì. Ông chỉ quan tâm tới các mệnh lệnh của mình bàn ra. Đoạn ông nói tiếp. Giữa tuần trăng này, các con làm lễ vô quyền. Lệnh vua ban làm lễ cưới cho công chúa Inra pantura với chàng hoàng tử Đại Việt, tức là người tù binh cao quý, khiến cả triều đình Chăm Bà rung động, cả kinh thành Chà Bà rung động, nhưng cả kinh thành lại cũng đang nao nức chuẩn bị hội hoa đăng để mừng lễ kết tóc của đôi uyên ương tuyệt sắc. Trong khi các đại thần còn đang ngơ ngác, tưởng rằng cử chỉ thân tình qua mối lương duyên của đôi trẻ quốc vương Champa sẽ bắt đầu cuộc hòa hiếu với Đại Việt và thực tâm nhiều người nghĩ không nên đối đầu với nước Hải lớn do lần bàn và lại Trần Đại Thắng mới đây càng làm cho Đại Việt, Việt tức giận, cho nên đi lại nước cờ nhân duyên của nhà Trần chế bồng Nga thực sự là một vị vua sáng. Song thế gian khờ dại, tính sao nổi đường đi lắc léo của các nhà chính trị giang hùng Chính trong lúc mọi người đang hướng về ngày lễ vô quy của công chúa Indra Pantura thì chế bồng Nga đã triệu vị tống binh vào chầu. Ông đưa cho đại tướng La Ngai xem cặp ngọc lu nương tú biếu tặng. Ông cũng nói cho La Ngai biết về lai lịch cặp ngọc và chính Indra Vataka Dabatura đã định biển thủ cặp ngọc quý này là ngài đưa trả lại đôi ngọc cho chế bồng nga và nói: Tâu bệ hạ, thần nghe nói những loại ngọc này thường hấp được tà khí của các loài yêu quái, nên nó kết thành tinh. Người giữ ngọc này chẳng khác nào giữ lấy sự bất an làm món đồ gia bảo. Bệ hạ chẳng thấy vì đôi ngọc này ba tư mất nước? Cũng vì đôi ngọc này thoát hoang suýt mất mạng Vì thế, các vua nhà Trần coi nó như một thứ đồ bỏ Vương dục trộm ngọc này nên chết yếu Nhật lễ có ngọc này nên mất mạng Indra Vataka Dabatura Đến chiếm ngọc này nên mất đầu Sáng nghiệp bị tịch thu hết sạch Muôn tàu, kẻ dân ngọc cho bê hạ Chính là y muốn hại bê hạ Xin bệ hạ trước hết hãy chém người dần ngọc Rồi sau đem giam ngọc này vào cứu ngục Chế bồng Nga không hề đổi sắc mặt Nhà vua ngỡ mặt cười sẵn sạc Đoạn ông nói Há há há há Quả thật Ông là chân tay của ta Là gan ruột của ta Nên ông lo cho ta nhiều quá Ông phải biết Những viên ngọc quý kia Có tội tình gì mà phải giam nó vào cứu ngục Và lại những kẻ chết vì Ngọc Quý Là chết bởi lòng tham Còn ta nhờ có đức lớn mà Ngọc Quý tự tìm đến Phương ngô nói Quý vật tầm quý nhân Vậy là trời cho ta Chờ có phải ta tham lam chiếm đoạt của ai đâu mà sợ Là ngài đối lý Viên đại tướng cũng không đến nỗi dốt nát gì Mà không hiểu điều đơn giản Lý lẽ bao giờ cũng thuộc về người nắm giữ quyền tối thượng. Ông ta thu mình ngồi lại như một người biết ân hận Chế bồng Nga lại hỏi Khanh có biết ta chỉ yêu Khanh vào chầu có việc gì không? liếc nhanh ánh mắt của nhà vua là Ngài Tàu Vương Thượng sắp sai thần sang đánh Đại Việt Chế bồng Nga cười ngất <cười> ông mới đúng là một con sư tử đã thành tinh. Làm sao ông đoán được ý ta? Tà? Muôn tàu thánh thượng dụng binh như thần. Trong binh pháp lại có câu lấy hư làm thực, lấy thực làm hư. Nên từ bữa bệ hạ xuống chiếu cho trăm họ biết cuộc lường duyên sắp tới của công chúa Indra và hoàng tử Đại Việt. Thần đã phải vội vàng chuẩn bị quân ngủ ngay. Bao giờ quân có thể lên đường được? Nếu bệ hạ ra lệnh, thì ngay đêm nay có thể khởi bình được. Mấy vạn? Ờ, thần có 5 vạn quân, lúc nào cũng sẵn sàng vào trận. Vậy là tốt. Ông chuẩn bị cho ta gấp đôi số quân đó. Từ nay tới rằm tháng 3, ta làm lễ vô quy cho đôi trẻ. Khoảng hai tháng sau đó, vào mùa gió nổi thì khởi bình. Việc này phải hết sức kín nghiệm, liệu có ai biết mưu tạc không? Ờ, tàu hoàng thượng, triều đình cham Ba không ai biết cả. Nhưng có một người đàn bà biết kế của hoàng thượng, ai đó? Tàu, chính người dân ngọc cho bê hạ, bà lưu nương tú. Chế bồng Nga sững sốt hỏi lại. Tại sao thì biết mồ ta? Khan thử nói ta nghe. Muôn tàu cách đây vài ba ngày gặp thần đi giáo. Bà ta chẳng lại hỏi: "Có phải ông lại sắp sang đại Việt Thần cười trả lời: "Tôi có phải quan đi sứ đâu mà bà hỏi?" Bà ta bắt nọn: "Có nhẹ ông đã nhận mệnh của hoàng thượng rồi, nhưng ông giấu tôi." Bà ta mỉm cười như diễu thần, "Việc bình phải kính nhèm, đúng không nào?" Quá thần cũng đoán hoàng thượng sắp tuyên triệu, nhưng lạ nhất là tại sao bà ta biết. Thần bèn vặn lại, "Căn cứ vào đâu mà bà ăn nói hồ đồ thế?" Nhìn thẳng vào mắt thần, bà ta nói giọng giật, "Tôi căn cứ vào đám cưới sắp tới mà nghĩ rằng việc đó là việc bình, chứ đâu phải việc nhân duyên." Và lại, chè làm sao được mắc người đời Nhưng tôi xin ông đừng nói lại những điều này với quốc vương Hoàng thượng mà biết, tôi biết rõ mưu ngài Chắc là tôi khó toàn tính mệnh Chế bồng Nga cau trán nhíu mày hỏi tiếp Liệu có còn ai biết mù ta không? Tâu bệ hạ, chắc là không Vậy thời, ta phải giết lưu nương tú Nếu không đại sự sẽ hỏng mất Thật ra là mụ rắp tâm tự sát, chứ đâu phải ta cố ý giết mụ. Lại nói về sứ đoàn Đại Việt sang cáo phó với nhà Minh, do Trung Thư Thị Lan, Ngự sử Trung tá Thám Hoa Lan, Trần Đình Thâm cầm đầu. Hết đi ngựa, lại đi thuyền, sáu tháng ròng rã mới đến được Yên Kinh. Tới nơi, cả sứ đoàn phờ phạt ốm đứng, ốm ngồi, non nửa tháng mới xin ra mắt Minh Hồng Võ xin có chú thích Minh Hồng Võ tức Minh Thái Tổ chu Nguyên Chương sau khi đánh đổ nhà Nguyên lập ra nhà Minh ở ngôi 31 năm từ năm 1369 đến năm 1400 hết chú thích Sứ đoàn Đại Việt dân biểu thăm hỏi của Thượng Hoàng Nghệ Tông cùng danh mục các thứ đồ tiến cống lên vua nhà Minh Tiếp đó là biểu cáo phó việc Duệ Tông đi tuần ngoài Biên Cương bị chết đuối, cùng với biểu xin tấn phong cho vua mới. Triều đình nhà Minh không biết việc Duệ Tông bị hãm rồi bị chết trận ở Chim Thành, nhưng họ nghi ngờ về cái chết của nhà vua. Do đó, vua Minh đòi Sứ Thần Đại Việt phải nói rõ về cái chết của Duệ Tông. Hồng Võ nói Sứ Thần hãy nói tàn nghe Sao Duệ Tông đi tuần ngoài Biên Cương mà lại chết? Vậy, vua của các người ốm chết, hay bị quân giặc phục kích giết chết? Đội ơn thiên tử hỏi đến, Trần Đình Thâm giọng giặc đáp. Giặc chim thành bấy lâu nay cứ phá miền biên viễn, khiến dân lành vô tội bị chết oan. Quốc vương Đại Việt chúng tôi vì thương dân, nên Ngài tự thân chinh tuần thú Chẳng may, thuyền bị cơn lốc nhấn chìm. Thương Hoàng Đại Việt cho chúng tôi sang cáo phó với thiên tử. Xin thiên tử rủ lòng thương, cứ người sang viếng tàn. Hồng Võ làm ra vẻ cảm thông, ông nhắc đi nhắc lại mấy lời. Thương Thầy, Thương Thầy. Rồi quay ra hỏi hai bàn văn võ. Các Khanh bàn xem việc này nên như thế nào? Liệu viếng? thì có phạm vào điển lệ Trung Quốc không? Viên thượng thư bộ lễ bước ra phủ phục trước bệ rồng, muôn tàu thánh thượng theo sách chu lễ thì có ba loại chết không có lễ viếng: một là chết vì sợ, hai là chết vì cái gì đè ba là chết đuối. Nghe xong Hồng võ truyền sư đại việt nhớ lấy về tàu lại rằng thiên tử và thiên triều đã bàn nhưng vẹt tông chết phạm lễ nên thiên triều không có lễ viếng nghe vua mình nói trần đình thâm giận bầm ruột ông nghĩ cái bọn này từ vua tôi chú tớ đều đáng ghét lễ tiến cống hàng năm dù mất mùa báo lụt hay hạn hán dân mình chết đói đầy đường chúng cũng mặc kệ Các sơn hào hải vị, kỳ trân di thảo Đều không thể thiếu một ly Thế mà vua mình chết Nó còn hành hòe là chết phạm lệ Nên không viết Trần Đình Thâm bèn lên tiếng Thiền tử cao mình lượng xét Thánh nhân dạy Xin hữu hạn tử bất kỳ Bởi vậy không ai chọn được cho mình cái chết Và lại chim thành nghịch mệnh trái đạo Quốc vương chúng tôi thân chinh tuần thú việc làm ấy không chỉ riêng vì nước vì dân của Đại Việt mà cái chính là để giữ vững rường mối kỷ cương của Thiên tử. Nếu chim thành nghịch mèn mà không răng đe, thử hỏi làm sao nước chúng tôi có thể làm phên dầu bất khả xâm phạm của Thiên triều được? Nghe Trần Đình Thâm biện bác xui tai Minh Hồng Võ liền phán: Thôi được. Thương tình phên dâu, ta sẽ cử người sang điếu. Hôm sau, sứ đoàn Đại Việt không phải vào chầu nữa. Nghị triều, hồng võ hỏi quần thần. Dào chỉ xưa vốn là quận huyện của Trung Quốc. Từ triều đà nghịch mệnh đến trừng trắc trừng nhi làm phán. Nhà tân nhà hán đã dẹp được. Sau này ngô quyền nối lên, nhà tống nhu nhược để cho sứ ấy hỗn hào. Nay nhân chuyện nước nó lộn xộn Ta đem bình sàng đánh lấy Các khành nghĩ thế nào Nhiều người vì nịnh hùa theo ý của Hồng Võ Nhưng cũng nhiều người vẫn chưa quên mấy cuộc đại bại của nhà Nguyên Nên không dám A-Dua Thái sư Lý Thiện Trường bước ra khỏi bang can rằng Em chết mà anh lập con của em lên Việc họ làm như thế đủ biết mệnh trời chưa nói dứt Và lại muốn biết vận mệnh của một nước Hãy xem khí sắc của sứ giả Thiên tử cứ nhìn kỹ thần thái của Trần Đình Thâm Và cách y ứng xử biện bác Đủ biết nước họ còn vương lắm Hồng Võ đã có ý muốn nghe lời can của Thái sư Chợt viên binh bộ thượng thư lại bước ra tàu Thai sư nói thật hữu lý, song thiết tưởng thiền tử không nên bỏ qua xứ ấy. Chi bằng ta cử một đoàn sang điếu tan vô cũ, phòng vô mới, nhân tiện dò xét nội tình họ, lai cử một đoàn khác sang Kim Thành bố về phòng tăng chế Bồng Nga, rồi liệu lời khuyên chế Bồng Nga đánh phá đại việc, thiền tử sẽ đa ân. Nếu hai nước ấy đánh nhau, Ta sẽ đưa thêm binh lên biên ải thành viện cho chim thành. Đại Việt bị ép cả hai mặt. Mặt nhiên phải tăng cường quân bị Nước đã nhỏ lại phải nuôi một đạo quân lớn. Càng nghèo, đã nghèo là yếu. Nội bộ sẽ phát sinh bất hòa. Dân sẽ tự nổi lên làm giặc. Nội tình chúng sẽ suy yếu bất an. Chờ cho hai kẻ kia đánh nhau, tớt có kẻ thắng, kẻ bại, kẻ thắng cũng chẳng còn sức đâu mà đớt. Lúc ấy, ta chỉ cần cứ một đạo binh nhỏ cũng lấy được cả hai nước. Xin Thiên Tử suy xét. Minh Hồng Võ nghe cả lời can và lời khuyên của hai viên quan đầu triều. Vì vậy, nhà Minh cử ngay một đoàn với danh nghĩa sang viếng tang Đại Việt. Và một đoàn khác sang Kim Thành vỗ về yên ủy và khích suối Đài loại những việc như thế, như thế ở Kim Thành và Trung Hoa Đều nhằm sâu xé hoặc thôn tính Đại Việt Nhưng ở Thăng Long, người ta không hề biết đến Đến đây đã hết chương 22 Xin mời các bạn nghe tiếp chương 23 ở phần sau các bạn nhé Mến chào các bạn